Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay Huyền Lucia sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề: 10 vạn tiền nuôi dưỡng sau ly hôn. Tựa các bạn. Cô thân là thư ký của anh, cô đã đem lòng yêu mến anh rất lâu rồi, nhưng không dám bộc lộ tình cảm đó. Trong mắt của cô thì anh chính là một người đàn ông hoàn mỹ, là bạch mã hoàng tử trong mơ của mọi cô gái. Thế nhưng cho đến một ngày cô phát hiện ra Người đàn ông mà cô thầm yêu mến Lại bị một người phụ nữ khác trả đạp trong tình yêu mặc dù anh đối với cô gái kia là trông tình Luôn luôn che chở và bác học cho sự tùy hứng của cô ta Thế nhưng cô ta sẵn sàng trả đạp anh dưới lòng bàn chân Cấp đi cần niềm tự tôn của anh Thì cô đã vô cùng tức giận Không một chút ngừng ngại đã đứng ra để bảo vệ cho anh Và trong lúc vô tình Bởi vì muốn làm cho cô gái kia tức giận Anh đã hướng tới cô đưa ra lời đề nghị kết hôn. Mặc dù điều này vượt qua mọi suy nghĩ của cô, khiến cho cô vô cùng kinh ngạc. Nhưng cô đã đồng ý ký tên vào bản kế ước kết hôn xả đó, để bắt đầu cuộc sống vợ chồng giả hai người bọn họ. Trên danh nghĩa là vì tiền, nhưng có ai biết được, trong cuộc sống hôn nhân giả hai người, có xảy ra sự kiện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hay không? Ngày sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy si cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này nhé. Tiền, tiền, tiền. Một cơn mưa tiền rơi như trúc nước xuống, không ngừng đập vào trên mặt trên người của cô. Cô giang hai cánh tay, ngẩng cổ lên thật cao, nhắm mắt lại hưởng thụ, mặc cho một bó tiền mềm vạn đồng độc lên người của chính mình như mưa, mà không hề cảm thấy đau một chút nào, ngược lại cảm thấy toàn thân cực kỳ thoải mái. Có từng đó tiền cầm không hết, tiêu mãi cũng không hết này. Cuộc sống của hiệu vũ cô sẽ trở nên không giống như vậy nữa. Về sau không cần phải phiền não vì tiền Ngường lại bắt đầu phải phiền não Là nên tiêu xài số tiền này như thế nào rồi đi Cô nên dùng khoản tiền xuất hiện ngoài ý muốn này Để làm cái gì thì tốt đây nhỉ Đầu tiên là trải hết các món nợ của gia đình Sau đó mua một căn nhà lớn Có vần hoa cho ông nội Ba cùng với em trai yêu quý của cô hiểu khai ở thoải mái dễ chịu Còn phải mau cho bọn họ mỗi người Một chiếc xe xin cùng với thải xế nữa Tiếp đó Cô phải lập tức sắp xếp cho ông nội đi bệnh viện tốt nhất của nước Mỹ để tiến thành phẫu thuật cây kép can, để ông nội không phải chịu khổ sở vì căn bệnh sơ can nữa. Còn hiểu Khải cũng không cần cực khổ vừa học vừa làm nữa rồi. Cô muốn đưa hiểu Khải đi du học ở nước ngoài, hoàn thành giấc mộng du học của thằng bé. Sau đó, chờ sau khi ông nội giải phẫu thành công, hiểu Khải cũng hoạt hành thanh tài về nước. Cả nhà bọn họ bốn người sẽ cùng làm một cuộc hành trình du lịch vòng quanh thế giới thật là xa hoa. Cô muốn mua một chiếc máy bay, muốn bay đến nơi nào thì chơi. Bay đến nơi nào thì thích đến nơi đó, thuận tiện mua nhà đất ở các nơi trên thế giới. Đến lúc đó, Paris, New York, Tokyo cũng phải có biệt tự hoa lệ của thành hiệu vũ cô. Cuối cùng, khi cô nhận lời mời phỏng vấn của The Time Magazine thì cô nên mặc cái gì cho tốt đây nhỉ? Làn da trăng nón trẻ xinh của cô, vậy thì dùng màu đen để tôn lên đi. Một chiếc sờ giám, không tay cách dân màu đen, về trên nạm đầy kim cương bằng thủ công, ưu nhã, tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, Đến lúc đó cô sẽ nghiêng đầu mà đẹp nói. Thần là nữ tỷ phú của châu Á. Đương nhiên tôi rất là vui lòng tài trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khắp nơi trên toàn thế giới, hoàn thành việc học của các em. Những thứ này đối với tôi mà nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cô hỏi tôi cảm giác xong như thế nào sao? Lúc này thì khóe miệng cô đương nhiên sẽ cong lên thêm một đường cong. Cười thần bí. Mặc dù mọi người đều nói tiền sẽ không vô duyên vô cớ từ trên trời rớt xuống nhưng mà tôi lại chỉ có thể nói cho mọi người tiền thật sự sẽ rơi từ trên trời xuống đó. Một hồi tiếng kèn lòng trời lở đất vang lên. Điện thoại đặt trong túi chiếc váy rung động kèm theo tiếng chuông đánh thức Hiểu Vũ. Hiểu Vũ mở to mắt. Đầu còn gối lên cánh tay khoanh tròn ở trên bàn làm việc. Tiếng chuông điện thoại vẫn còn vang lên. Một giây, hai giây ba giây rồi bốn giây năm giây sau khi hơi hơi trở lại bình thường cô lục loại từ trong túi váy ra một chiếc điện thoại di động bằng kinh nghiệm nhấn tắt chuông báo thức không có trận mưa tiền không có phỏng vấn dĩ nhiên lúc này nụ cười thần bí cũng trở thành không có một chút ý nghĩa nào cả ai thì ra mới vừa rồi là một giấc mơ đẹp sao cô thực sự là thèm tiền đến điên rồi mà có thể cả ngày lẫn đêm đều mơ giấc mơ đó có liên quan đến việc phát tài thanh thờ ngồi thẳng dậy Một cái áo khoác bỗng trở xuống từ trên vai của cô, con người nhặt lên chiếc áo khoác, nhìn xung quanh rồi sau đó hơi sững sờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.